Tôi biết thân tôi cũng không cần phải để ý quá. Tỉnh Văn đứng dậy quấn tóc khoác áo, thấy người loạn trọng mắt hoa đầu váng không thể gượng được. Nhưng nếu không làm sợ Bảo Ngọc sốt ruột, đành phải cắn răng ngồi làm và bảo sạng nguyệt sâu chỉ hộ. Tỉnh Văn lấy một sợi ứng thừa rồi cười nói. Tuy không giống lắm, nhưng đứng vào cũng không khác mấy ạ. Bảo Ngọc nói, thế cũng đẹp lắm rồi. Tìm đâu cho được thợ may Nga là tư bây giờ? Tỉnh văn liền tháo vải bọc ở trong da, lấy cây vòng che tròn bằng miệng chén, đính vào mặt trái, lấy dao xém xung quanh chỗ rác cho phẳng, rồi lấy kim khâu hai đường, chia ra ngang dọc. Cư mạng hai mũi lại phải ngắm nghĩa một lượt, khốn nỗi nhức đầu mắt hoa người mệt mỏi, tinh thần bài hoài. Mới mạng được xăng mũi, tỉnh văn đã phải gột xuống gối nghỉ một lúc. Bảo Ngọc ngồi bên cạnh, lúc hỏi có muốn uống nước không? Lúc bảo hãy nghỉ một tí. Lúc lấy áo xe khoác lên lưng hoặc lấy gối cho cô ta sửa, làm tỉnh văn bực mình phải nói. Gớm ông trẻ ơi, ông cứ ngủ đi, thức đến nửa đêm ngày mai mắt hõm lại thì làm thế nào? Bảo Ngọc thấy Tình Văn nói vậy, đành phải vội vàng nằm xuống nhưng không ngủ được. Một lúc nghe đồng hồ điểm 4 tiếng thì vừa mặc xong áo. Tình Văn lấy bàn chải nhỏ sẽ chải cho những lông tơ còn lù xù, Sảng Huệ nói. Tốt lắm rồi, không nhìn kỹ thì chẳng biết được đâu. Bảo Ngọc vội cầm lấy xem, cười nói, thật là giống như hệt. Tình Văn ho mấy lần, Mãi mới mạng xong rồi nói Mạng xong rồi đấy Nhưng vẫn không sống Thôi tôi cũng chẳng biết làm thế nào được nữa Rồi úi trà một tiếng Nằm vật xuống ngủ Hồi thứ 53 Đêm trừ tịch phổ ninh tế tổ tiên Tối nguyên siêu, phụ huynh mời yến tiệc. Bảo Ngọc thấy Trừng Văn mặc áo thì đã kết thúc rồi, liền quay hoàn nhỏ thay nhau đến đấm cho cô ta. Đồ ăn xong bữa cơm thì trời đã sáng. Mạng học chưa đi bởi, sai người mời thầy thuốc ngay. Một lúc, thầy thuốc họ Phương đến xem này. có ý ngờ hỏi. Hôm qua đã khá kê mà, sao hôm nay Mạch lại phổ hư phi xúc thế này Có phải ăn uống nhiều quá không? Nếu không thì do quá nghĩ Tinh thần mỏi mệt Bệnh hoạn cảm thì nhẹ thôi Nhưng sau khi ra mồ hôi mà không biết điều dưỡng Thì bệnh lặng chứ không phải vừa đâu Thầy thuốc cây đơn bảo Ngọc xem thấy Đã rốt bớt những vị sư tán Lại thêm những vị ít thần dưỡng huyết Như Phục Linh, Địa Hoàng, Đương Phi Bảo Ngọc vừa sai người đi sắc thuốc Vừa thở dài Hài Bây giờ làm thế nào đi Nếu có mệnh hệ nào Thì tội ở ta cả Tỉnh Văn nằm ở trên gối Nói Cậu hai à Cậu cứ làm việc của cậu đi Tôi mắc phải bệnh lao đâu mà sợ Bảo Ngọc không biết làm thế nào Đành phải đi vậy Đến chùa Bảo Ngọc kêu người mệt, cáo tự xa xẻ. Bệnh tỉnh phân tuy nặng thật, nhưng may nay chỉ đa là người chỉ dùng sức lực chứ không hay dùng đến khí óc, ăn uống lại thanh đạm, không bao giờ no quá hoặc đói quá. Hơn nữa, lối bí truyền trong nhà họ Tả là không cứ ngợi nào dễ hơi bị cảm sốt ho khan một tí, là phải nhịn cơm rồi xong mới uống thuốc. Vì thế thì tỉnh văn bắt đầu ốm, đã bị đói 2 ngày, rồi lại uống thuốc đều dưỡng cẩn thận, cho nên tuy có nhọc mệt, nhưng được tẩm bổ trong mấy ngày dần dần cũng đỡ. Đồ này các chị em trong vườn đều ăn cơm ở buồng mình, thổi nấu rất tiện. Bảo Ngọc muốn có canh, có xiêu đều sẵn cả. Sau khi chôn cất mẹ xong, Tập nhân đã về, Phạm Nhiệt liền đem việc chị Nhi ăn cắp, việc tỉnh Văn đuổi nó đi, kể lại đầu đuôi cho tập nhân nghe. Tập nhân không nói gì, chỉ bảo, chị ấy cũng nóng này quá. Vừa qua, Lý Hoàn bị cảm hình phu nhân đau mắt, lên đoạn Ninh Xuân Tụ Yên, sớm tối hầu hạ thuốc thang. Em thiên Lý lại đón thiên ấy và Lý Văn Lý ỷ về nhà mấy hôm Bảo Ngọc thấy tập nhân thường buồn sầu nhớ mẹ Tỉnh Văn lại chưa khỏi hẳn Vì thế chẳng ai nghĩ đến việc thi xã cả Mấy kỳ bỏ qua không họp Sang tháng chạp gần hết năm Vương Phu Nhân và Phượng Thư bận sắm sửa đổ tết Vương Tử Đằng được thăng chức đô kiểm điểm chính tỉnh Xã Phũ Thôn được bổ chức Đại Tư Mã Bàn Bạc Quân cơ tham sự triều tình Dạ chân mở cửa nhà thờ Hai người quét dọn Bày các đồ thờ và rước thần chủ xe Lại quét dọn nhà trên Lấy chỗ trao ảnh tổ tiên Bây giờ hai phủ tinh Phủ ninh trong ngoài trên dưới Đều bận rộn tiếng tiếc cả Hôm đó trong phủ ninh Vư thị đương cùng vợ sản sung Sửa soạn đồ thiêu và lễ vật Đem sang tết giả mẫu Thì A Hoàn bưng vào một cái khay Đừng những thỏi vàng nhỏ để làm món mừng tuổi và nói. Hư Nhi trình họ một bó vàng vụn hôm là 183 lạng 6 đồng 7 phân, mỏng xác không đều nhau, đúc được tất cả 220 thỏi nhỏ. Nói xong, nó đưa thay vào, vũ thị xem một lượt, thấy cái thì kiểu hoa mai, cái kiểu hoa hải đường, cái kiểu bút đỉnh dư ý, cái kiểu bát bảo lâm xuân. Vưu Thị sai kết đi và bảo Hưng Nhi, mang những thỏi bạc đến đây mau. A Hoàn vâng lời đi xa. Một lúc Giả chân vào ăn cơm, vợ Giả Dung tránh đi một nơi, Giả chân nói với Vưu Thị, Tiền thược tế xuân của chúng ta đã lĩnh chưa? Hôm nay tôi đã sai thằng Dung đi lĩnh rồi. Nhà ta tuy không phải chờ mấy lạc bạc ấy mới có tiêu, Nhưng ít nhiều cũng là ơn vua, đi à, lĩnh ngày mang về đây, rồi à, đưa sang bên cụ để mua đổ lễ tỏ lòng à, trên độ ơn vua dưới thờ tổ tiên. Chúng ta cúng tổ hàng vạn bạc cũng không sợ, nhưng à, không bằng mấy lạc bạc này, vừa có thể diện lại được cả thấm nhuận ơn vua. Ngoài à, một vài nhà chúng ta ra, còn à, những nhà thế tật nghèo kiếp. Nếu không có số bạc này thì lấy gì mà cúng tổ tiên và ăn tết Thật là ơn vua rộng rãi, nghĩ là rất chủ đáo Ông nói đúng đấy Họ đừng nói chuyện thì một người vào trình Cậu cả đã về ạ Xả chân vào Hỏi vào Xả dung xách một cái túi nhỏ bằng vải vàng đi vào xả chân hỏi Tại sao mày đi mất cả ngày thế? Hôm nay không lĩnh ở bộ lễ, lại lĩnh ở kho Quang Lộc Tự, nên là phải đến đó. Các vị ở đó đều hỏi thăm sức khỏe cha, lâu ngày không được gặp. Các ông ấy rất nhớ. Họ nhớ gì ta? Giờ đã đến cuối năm rồi. Nếu không nhớ đồ tặng thì cũng là nhớ bữa chén của ta đi thôi. Giải chân nhìn vào cái bọc vải vàng trên có bốn chữ niêm phong, ơn vua lông dài. Một bên có số của bộ lễ, lại có một hàng chữ nhỏ viết, Ninh Quốc Công là xã diễn Vinh Quốc Công là xã Pháp, đời đời được lĩnh thừa để tế xuân, tất cả là hai phần, thành bao nhiêu lạng bạc. Ngày tháng năm, trước hậu bộ thị vệ long Cẩm ý là xã xung đã nhận đủ, viên tử thừa giữ việc này ký tên đóng số. Giả Chân ăn cơm xong súc miệng, đi giày đội mũ, bảo Giả Dung mang theo gói bạc đến trình giả mẫu và vương phu nhân, lại sai trình giả pháo và hình phu nhân rồi mới về nhà. Lấy bạc ra rồi, giả chân sai đem bỏ cái túi vải vào lư hương lớn ở nhà thờ đốt đi, lại bảo Giả Dung. Mãi sang thím Hai xem. tháng nhiên này, bên ấy đã định ngày mời uống rượu tiếp chưa? Nếu định ngày rồi, phải bảo thư ký tề rõ vào giấy mang về đây, để đến khi chúng ta mời khỏi bị trùng. Nằm ngoái không để ý đến việc này, thành ra mấy nhà mời trùng nhau. Người ta có cho là chúng ta vô ý đâu, lại bảo là hai nhà đã bàn định sẵn, sợ tốn kém mời vợ đấy thôi. giả sung vội vâng lời đi ngay. Một lúc cầm về cái giấy kê ngày bên ấy mời uống rượu Tết, Giả chân xem xong, bảo, đưa cho lại thằng xem, nếu mời người ta uống rượu, phải tránh những ngày đã tê trên này. Giả chân ngồi ở trên nhà trông cho bọn hầu nhỏ, khinh dọn bình phong lau chuỗi bàn ghế và đồ thờ bằng vàng bạc, bỗng thấy đứa hầu nhỏ cầm một cái thiếp và quyền sổ vào trình. Tên quản lý họ to ở Hắc Sơnthôn đã đến hả các bạn vừa nghe Lệkhuyênọc truyện Hồng Lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điiền của Trung Quốc nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ Việt để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là VY ngắn E A còng C Y ngắn chấm C O chấm C N. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.